sau một cuộc truy đuổi và tìm mọi phương kế, cuối cùng bọn thanh y giáo gồm 5 nhân vật vận y phục tuyển xanh cũng leo lên đến đỉnh vách đá. Ở đó 5 nhân vật này thật là ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ nửa tỉnh nửa mê đang ngồi dựa ngửa vào chân một vách đá khác tiếp nối và hơi thụt vào trong so với vách đá mà 5 nhân vật này vừa mới leo lên. Và từ chỗ của họ đứng đó là một nơi có thể tạm gọi là một lư bằng với một nền đá chống trải, chỉ có hơn 2 trượng chiều dài. Và nhìn hơn một trượng chiều ngang Họ chỉ cần nhìn thoáng qua Cũng biết đôi nam nữ kia Là hai sinh linh duy nhất có mặt tại lưu bằng này Họ nhìn nhau và nói Không lẽ cái gã tiểu số Không hề chạy theo lối này Một nhân vật khác phản bác nói ngay Mọi nẻo đều bị người của chúng ta phong tỏa cả rồi Nếu tiểu tử không chạy theo lối này Thì chạy vào đâu Không lẽ bay lên trời hay sao Đội nàm nữ vẫn nửa tỉnh nở mê Với toàn thân y phục hầu như chỗ nào cũng đẫm huyết Nhân vật thứ ba Trở đứa mắt nhìn lên cao xuôi theo chiều dựng đứng của vách đá Đang ở ngay trước mặt họ Nếu bảo tiểu tử Có thể kịp leo lên đến tận chỗ này Trước cả lúc chúng ta đùa kịp y Thì điều này phải hiểu rằng Tiểu tử quả là người có nỗ lực thâm hậu Đồ giúp y chỉ phóng một vài lượt Là vượt qua độ cao 7-8 trượng này Và như thế Hờ Ai dám chắc tiểu tử không nhân đó lao vượt luôn qua vách đá thứ hai Chỉ cao chưa đến 6 trượng mà thôi Rồi không để những nhân vật còn lại có cơ hội lên tiếng Nhân vật vừa phát hoại xong vẫn tiếp tục nói Tiếp tục hỏi Thế chúng ta vẫn chưa thông thuộc địa hình chỗ này Có ai biết phía trên kia còn lối nào khác hay không Và nếu có thì lối đó dẫn đến đâu Những người còn lại nhìn nhau Sau cồng Có người đưa tay chỉ vào đôi nam nữ nọ. Chắc chắn chúng bị ngã từ trên kia xuống. Có may chúng chưa chết. Sao chúng ta không hỏi chúng về địa hình ở trên kia xem. Bọn họ đều tán thành. Nhìn qua cũng biết chúng phải rất may mắn mới không bị va đầu vào đá. Có khi nào đây là đôi cẩu nam nữ đã đi tìm chỗ tình tự thì bất ngờ chạm phải tiểu số nhảy lên. Nên vô tình gặp thảm họa cũng nền. Bọn họ cười với nhau. Tỏ vẻ thích thú với lời nói bông đùa của đồng bọn Và đến khi có người định tìm cách cứu tình đôi nam nữ Thì nữ nhân chợt cựa mình Ác tặc, ác tặc Thật là nhẫn tâm, nỡ hãm hại Hãm hại người vô tội Bọn người thanh y giáo lại nhìn nhau À vừa gọi ai là ác tặc đó Có phải là gã Nhân vật đứng giữa ra vẻ thủ lãnh Trật hất hàm Có lời lẽ này chứng tỏ Ả là người võ lầm, thử kiểm qua kinh mạch của Ả xem sao. Một người nhanh nhẹn bước tới và khi vừa chạm vào uyển mạch của nữ nhân, người này liền lùi lại và đắp. Chân khí của Ả nếu thật sự thì lúc này cũng đã suy kiệt, có thể do Ả và tình lang cũng bị đối phương đột kích bất thần thôi. Nhân vật đứng giữa liền gật đầu và tiếp tục ra lệnh. Hãy hỏi à về địa hình ở trên đi. Chỉ cần phát hiện tung tích của tiểu tử nọ, thì lo gì chúng ta không được giáo chủ trọng thưởng cho đậy. Người nọ lại bước đến, dùng tay điểm vào vài huyệt đạo trên người của nữ nhân. Cô nương, hãy tỉnh lại đi. Cô nương, cô nương. Nữ nhân gượng mở mắt, và sau đó là đôi mắt lờ đờ của người cạn kiệt chân lực thật sự. Chữ, chữ vị là... Là thanh y giáo, thanh y giáo xạo Người nọ gật đầu Cô nương thật là có kiến thức đó Chẳng hay cô nương và vị tiểu huynh đệ đầy thuộc môn phái nào Nữ nhân chợt dùng bắn thân hình, miệng lầm bẩm Bài cốt thần bàng Bọn họ, bọn họ đông lắm, đông lắm Những nhân vật thanh y giáo cũng dùng mình Bài cốt môn đến rồi hay sao? Có lẽ nào cũng là do thần bang tung tin Họ đã làm như thế với chúng ta Nhân vật đứng giữa vụt cao mặt Chuyện này tuy khó tin Nhưng thần bang thường nổi tiếng là có nhiều thủ đoạn Hãy mau phát lệnh tiễn gọi tất cả triệt thoái đi Thà tin là có Còn hơn đợi đến lúc trở tay không kịp Đi thôi Bọn họ định theo con đường đã lên Chợt có người hỏi ngay Thế còn đôi cậu nam nữ này Thì sao Khỏi phải bận tâm Cứ để số phận đình đoạt cả hai đi Chúng ta bất tất phải dây vào Từ chỗ có lư bằng Họ lần lượt nhảy xuống dưới Nhanh hơn nhiều so với lúc họ leo lên Chính lúc này Gã nam nhân troàng tỉnh Gã nhìn nỡ nhân Tại hạ quá vụn về Khiến cô nương phải bị trúng ngộ nhận Và sỉ nhục Tại hạ Nữ nhân đưa một tay lên Yếu ớt và xua Ngộ biến phải tùng quyền thôi Chỉ biết rằng tuy đây là kế quá mạo hiểm Nhưng chứng tỏ các hạ thật sự Có tâm cơ hơn người Bây giờ các hạ định lẽ nào Chợ ở đây hay tiếp tục lao vượt qua Vách đá thứ hại Gã cười gượng và đắp Đến cả bọn thanh y giáo Dù đông nhân số cũng chưa biết Địa hình ở trên kia là thế nào Tại hạ dù có gan tài trời cũng không dám mạo hiểm đưa cô nương đến một chỗ chưa ai biết có những hiểm nguy gì chờ sẵn cả đâu. Nỡ Nhân ngập ngừng và nói: "Thế ý các hạ muốn lưu lại đây hay sao?" Gã thở dài. "Nhỡ vậy càng thêm nguy hiểm mà thôi. Một khi bọn thanh y giáo phát hiện không hề có người của Bạch Cốt Môn hoặc thần bang xuất hiện thì sao?" Nỡ Nhân chớp mắt. "Không thể lưu lại." Thì phải làm gì đây Gã quay đầu nhìn xa xăm Trước sau gì Cho thấy cô nương mang sẵn bên người Có đến 4 lớp giả diện Hy vọng cô nương vẫn còn nhiều lớp giả diện khác Để chúng ta có thể tiếp tục thay đổi diện mạo đị Nữ nhân thở dài Các hạ bảo không ưa mạo hiểm Nhưng thực chất vẫn muốn mạo hiểm Các hạ định nhân lúc bọn họ còn giữ nguyên lệnh triệt thoái Để bám theo họ Và đi thoát chỗ này có đúng không Gã quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nữ nhân Tại hạ chưa hề là người của võ lâm Càng chưa hề bôn tẩu giang hồ Phải chăng cô nương không tán thành ý định của tại hạ hay sao Nữ nhân gượng cười Hiện nay ta đang phó thác sinh mạng vào các hạ Dù ta không tán thành nhưng các hạ cứ thử xem Biết đâu đây là cách duy nhất mà mọi người vẫn thường gọi Là có vào chỗ chết mới tìm thấy con đường sống Chỉ tiếc ta không còn lớp giả diện nào khác Ngoài bốn cái đã sử dụng mà thôi Gã nọ gật gồ Vào tử lộ để tìm sinh lộ đi Câu nói nghe thật là hay Vậy thì thế này Gã tự lột bỏ lớp giả diện Gã đã mang trên mặt Để lộ ra một diện mạo thật của Tiểu Bình Sau đó Tiểu Bình còn đeo vào mặt Một lớp giả diện già nua Chính là lớp giả diện đã biến Nam Cung Yến Thành Lão Cô Cô Độ Nọc Tiểu Bình quay bộ mặt nhăn nhau về phía Nam Cung Yến Chính là nữ nhân từ nãy đến giờ cũng vừa lột bỏ lớp giả diện để trở lại gương mặt thật thủa nào Tiểu Bình bảo ngay Qua lần mạo hiểm vừa rồi tại hạ có thể tạm nhận là thông hiểu thuật khinh thân Và lần này nếu muốn dễ dàng đào thoát đi tại hạ đành phải cõng cô nương ở sau lưng Chỉ ngại cô nương không chấp thuận làm tiêu điển nữ của Lão Phu mà thôi Tiểu binh giả giọng ôm ôm, thật là giống giọng của người đã cao niên, khiến Nam Cung Yến cười thích thú. ha ha ha Phải thừa nhận các hạ là người thích ăn miếng, trả miếng, quyết không để thua thiệt bất kỳ ai, về bất cứ phương diện nào, dù nhỏ. Được thôi, ta đã một lần làm lão cô cô, thì bây giờ có làm tiểu điệt nữ cũng đúng mà thôi. Vậy các hạ có muốn ta phải mang một diện mạo xấu xí hay không? Bù lại lần ta đã bắt các hạ thành gã tiểu số Tiểu Bình lắc đầu và nói Không cần đâu Làm như thế có khác nào chúng ta tự lại ông tôi ở bụi này Vì hai khuôn mặt đã dùng đi dùng lại Cho dù đã trao đổi thân phận Theo Tại Hạ thì lần này cô nương cứ xuất hiện với diện mạo thật đi Không phải cải trang như thế Càng giống người đang mang bệnh trầm kha Không thể tự đi đứng được đâu Nàng gật đầu và nói Nhưng đừng nói là mang bệnh trầm kha mà phải nói là mang thương tích nghiêm trọng. Như thế mới đúng điệu của giới giang hồ. Vì chuyện mang nội thương là chuyện thường xảy ra cho người võ lầm. Tiểu Bình lại hướng mắt nhìn xa xăm. Tại hạ chỉ ngại chạm phải lão quái y. Khi đó chúng ta dù có dấu vẫn bị lão nhận ra lai lịch thổi. Nam Cung Yến trầm giọng Lão đã bất nhân thì đừng trách Nam Cung Yến này bất nghĩa. Các hạ yên tâm đi với nỗ lực có lẽ ngoài một giáp T tí như các hạ chỉ cần ta chỉ điểm cho một vài chiêu thức vô vi thì dù có chạm mặt lão vẫn dễ dàng chuyển nguy thành an ngày công phu vô vi hay sao tiếng kêu bất chợt của tiểu Bình do được phát ra với âm hưởng khác nên tạo nghi ngờ cho Nam cung Yến nàng hỏi hỏirò các hạ kêu như thể đã từng nghe nói đến danh tự của bổn cộng Tiểu Bình thầm lo sợ những nghĩ suy Và nhận định quá tinh tế của Nam Cung Yến Để tránh những nghi ngờ Hoàn toàn không cần thiết trong lúc này Của Nam Cung Yến Tiểu Bình nhanh nhẹn lắc đầu Nghe thì Tài Hạ chỉ nghe những gì Do cô nương và Lão Quái Y đối thoại thôi Còn kêu như thế Vì Tài Hạ ngại Lão Quái Y Cũng quá am hiểu công phu vô vị Nam Cung Yến cũng lắc đầu Vậy thì vô ngại đi Vì ta sẽ chỉ điểm cho các hạ Riêng những chiều thức Chỉ có cung chủ vô vi cung Mới có quyền luyện thôi Tiểu Bình nhìn nàng Cô nương thật sự là cung chủ vô vi cung hay sao Nàng thở dài Và đáp một cách mập mờ Như muốn không giải thích rõ thêm cho Tiểu Bình Vốn là người không có liên quan gì Đến vô vi cung hiệu Theo di mệnh kéo dài Từ đời này đến đời kia Thì đúng như các hạ đã nói Nhưng đúng như Lão Quái Y nhận định Hai chữ vô vì giờ chỉ còn là hư danh mà thôi Cũng không muốn hỏi gì thêm Kéo lại làm Nam Cung Yến nghi ngờ Tiểu Bình chợt bảo rằng Có lẽ đã đến lúc chúng ta lên đường thôi Cô nương hãy chịu khó ngồi phía sau Tại Hạ đi Cũng là chuyện bất đắc dĩ đó thôi Cô nương đừng nghĩ ngợi gì khác về Tại Hạ nàng Quang hai tay ôm ngang cổ Tiểu Bình Và khi được Tiểu Bình sốc lên, cho ngồi yên vị ngay phía sau lưng Tiểu Bình, nàng chợt thốt ra một lời, làm Tiểu Bình có phần nào rúng động. Nàng thò thẻ và nói. Bảo Nam Cung Yến này đừng nghĩ ngợi gì khác cũng không thể được, bởi đây đâu phải là lần đầu ta và các hạ phải động chạm nhục thể vào nhau. Do biết tất cả chỉ là điều bất đắc dĩ mà thôi. Không dám nói và càng không thể nói. Tiểu Bình đành nín lặng, hít vào một hơi thật dài để vận dụng chân lực, sau đó bật tung người lao xuống phía dưới vách đá thật nhanh. Vút một tiếng, vượt qua cốc núi là tiến vào sơn đạo. Qua sơn đạo, Tiểu Bình lại xuất hiện ở vùng chân núi, ngoại vi của dãy kim sơn, một nơi có địa hình hầu như bằng phẳng để bất kỳ ai hãy chịu đưa mắt lia qua là dễ dàng phát hiện ra Tiểu Bình đang di chuyển nhanh như cơn gió cuốn. Phần Tiểu Bình thì nhớ đang đi vào vùng có địa hình bằng phẳng nên cũng dễ dàng nhận ra ở xung quanh hoàn toàn không có bóng người ẩn hiện. Vậy là ổn, Tiểu Bình nghĩ, cước chân nhân đó cũng chậm lại dần. Nam Cung Yến thì nghĩ khác, thấy Tiểu Bình chậm lại, nàng lo ngại và nói. Vết thương ở đầu vai các hạ vẫn không ngừng chảy huyết, có phải chất độc hoặc do thương tích đã ảnh hưởng đến thân pháp của các hạ hay không? Tiểu Bình cười thành tiếng buộc phải nói lớn để Nam Cung Yến phía sau dễ dàng nghe. Tại hạ vốn có tấm thân bách độc bất xâm. Đừng nói là độc tiễn cho dù. chợt ở phía tả nơi có nhiều khuyết lấp do những lùm cây hoang dại tạo ra. Một chàng cười đắc ý bỗng vang lên lồng lộn. Ha ha bọn ta chờ đây đã lâu bạch Tiểu Bình. Người nên ngoan ngoãn theo bọn ta về hội diện thần bang bang chủ đi. Ha, ha, ha và vút vút hai tiếng có khoảng 10 nhân vật đột nhiên xông ra ngăn lối tiểu bình giật thoát mình dừng lại và nói sao chư vị lại biết tại hạ là Nam cung Yến bỗng hét vào tai tiểu bình thần bang xuất hiện nhất định không có thiện ý gì cả đâu đừng chần chừa nữa chạy ngay đi thần bang vốn nổi danh là có nhiều thủ đoạn câu nói của một nhân vật thanh y giáo Từng nói, chợt hiện diện trong tâm trí của Tiểu Bình Lại dồn lực lên thượng bàn Tiểu Bình tiếp tục dẫn nhanh cước lực Những nhân vật đó cũng trật động thân hình Đã lọt vào thiên la địa võng rồi Bài Tiểu Bình ngươi còn mong chạy được hay sao Đứng lại đi Bốn chữ thiên la địa võng Làm cho Tiểu Bình phần nào nao núng Mai thay, Nam Cung Yến liền làm Tiểu Bình tỉnh ngộ Và tăng thêm đẩm lực Đó chỉ là lời trá ngụy thôi Ngoại tổ chứ để trúng lừa Chạy ngay đi Tiểu Bình bất chợt điểm mạnh chân vào nền đất Và đáp Cứ yên tâm và tin vào ngoại tổ đi Lũ hậu bối vô dụng này Đâu dễ làm ngoại tổ trùn chân Xem đây Bảo Tiểu Bình có thông hiểu phần nào Thuật khinh thân quả nhiên có chỗ đúng Vì Tiểu Bình chỉ vừa điểm chân một cái Là thân hình liền theo đó bắn vào lên không Và diễn nhân sau đó lao vùn vụt qua đầu bọn người đang hùng hổ định chặn lối Bọn kia kinh tâm vỡ mật thét lên Ôi chào, khinh thân pháp quả là bất phàm Phải chăng đã có điều lầm lẫn ở đây Tiểu tử Bạch Tiểu Bình đâu lẽ nào có công phu đạt đến mức tối thượng như thế này Ha, phải hay không vẫn cứ đuổi theo thôi bang chủ đã có lệnh Không để bất kỳ sinh linh nào còn sống thoát ra khỏi kim sợn. Mau đuổi ngay đi. Họ ồn ồn đuổi theo. Tuy nhiên trước mắt họ, bốn nhân ảnh của một lão nhân và một nữ làng được lão nhân công theo chỉ còn là vệt mờ ở phía xa xa. Tiểu Bình vẫn tận lực chạy. Tuy gió vẫn thổi ảo ào, ào qua tay, nhưng Tiểu Bình cũng nghe rõ câu Nam Cung Yến chợt hỏi. Cá tha họ bạch và là bạch Tiểu Bình có đúng không? Rồi lại sợ Tiểu Bình nói lớn tiếng như lúc nãy Sẽ gây kinh động không cần thiết Nam Cung Yến lại bảo ngay Người có nội lực thâm hậu như các hạ Nếu biết điều tiết chân nguyên vào âm thanh Tất sẽ có lúc quá to như tiếng sấm động Và khi cần vẫn có thể làm cho thanh âm Phát thành chuỗi mỏng như tờ Để chỉ lọt vào tai người cần đối thoại mà thôi Cách thứ nhất gọi là sư tử hống Còn cách thứ hai gọi là truyền âm nhập mật Sao các hạ không thử luyện qua hai bí thuật này để tiện dùng lúc cần đi? Đoạn nàng thỏ thẻ nói vào tai Tiểu Bình cách vận dụng âm công để luyện hai bí thuật như vừa bảo. Nhờ đó, Tiểu Bình dễ dàng dùng bí thuật truyền âm nhập mật để đối đáp với Nam Cung Yến. Tiểu Bình đáp lại câu hỏi lúc nãy của nàng. Tại hạ tình cờ lọt vào bạch cốt cốc và sau gần 2 năm lưu lại đó, Môn chủ Bạch Cốt Môn vì muốn lợi dụng Tài Hạ Đã gọi Tài Hạ là Bạch Tiểu Bình Thực ra Bạch Tiểu Bình này từ bé đến lớn Chỉ là một cô nhì Do không biết chỗ xuất thần Nên chỉ có tên mà không có họ đậu Thế môn chủ Bạch Cốt Môn Lợi dụng các hạ trong việc giúp họ ly khai Bạch Cốt Cốc hay sao Tiểu Bình thở ra Càng va chạm với giang hồ Tài Hạ càng vỡ lẽ rằng Ai trong họ cũng có lắm yêu mô thủ đoạn Chẳng ai thật tâm với Tiểu Bình này cho bằng đại ca Đoan Mộc Ngũ và tỷ tỷ Bạch Phụng Đậu. Bạch Phụng sao? Có phải vì cô nương đã đưa các hạ đến Kim Sơn cầu y? Nghe nói cô nương chính là nữ ái đồ thân tí nhất của môn chủ Bạch Cốt Môn. Tiểu Bình gượng cười. Điều này thì có lẽ đúng với trước kia lúc tại Hạ chưa xuất hiện tại Bạch Cốt gốc Còn sau này vì việc của tại Hạ Mà Phong Tỷ Tỷ đã bị mụ môn chủ Bạch Cốt Môn trừng phạt Và hiện giờ Phong Tỷ đang là người bị Bạch Cốt Môn truy nã đó Có vẻ các hạ rất tin tưởng ở vị Tỷ Tỷ này có đúng không? Tiểu Bình thừa nhận Đưa Tài Hạ đi khỏi Bạch Cốt Cốc sau đó Và bôn ba khắp nơi hầu cầu y chữa trị cho Tài Hạ Đại ân của Phong Tỷ đây Tiểu Bình này nào dám quên Thế vậy còn vị đại ca đoan mộc ngũ ấy cũng là người bạch cốt môn hay sao? Tiểu bình phì cười Nói về đoan mộc đại ca Chuyện xảy ra phải nói là rất lý thú Đoan mộc đại ca không hề khinh tiểu bình này Là hạng thấp hèn Đã nguyện kết thân Và còn hứa sẽ giúp tài hạ thành người hiểu dụng Nói vậy thì đoan mộc ngũ quả là một hảo ca ca Chuyện này xảy ra như thế nào? Đang lúc vui vẻ Tiểu Bình thuận lại cho Nam Cung Yến nghe chuyện đã cùng Đoan Mộc Ngũ gặp mặt và sau đó kết nghĩa. Kể mãi cho đến lúc nói về việc đã xảy ra ở Bạch Cốt Cốc khi Đoan Mộc Ngũ phải cùng bọn Tuyết Sơn thất sát, Bạch Phát Đầu Đà và tama Ma Tái Bắc. Tiểu Bình chợt thở dài, nói tiếp. Hay, đại ca phải một mình đối đầu với đủ loại ác nhân, không hiểu kết quả đã như thế nào. Liệu đại ca có kịp thoát hay không? Hoặc chuyện lần đó đã khiến đại ca mất mạng cũng nền. Nam Cung Yến trở nín lặng một lúc lâu, sau đó mới bất ngờ lầm bậm. Thất Sát, Tà Ma và Bạch Phát Đầu Đà đều là những hung nhân từng thất tùng nhiều năm dài ở Bạch Cốt Cốc. Giờ đã rõ chúng bị Bạch Cốt Môn giam giữ. Hóa ra đó là lý do khiến bọn chúng sau khi thoát khỏi Bạch Cốt Cốc đều tự ý đầu nhập thần bang, giúp thần bang tăng thêm thực lực. Trước mắt là để đối phó với bọn đã giam giữ chúng Là Bạch Cốt Một Tiểu Bình giật thoát người Cô Nương bảo những nhân vật này hiện là người của thần bang hay sao Chẳng trách thần bang biết rõ tại hạ là Bạch Tiểu Bình Và còn thông tin này cho thanh y giáo biết nữa cỡ Nam Cung Yến cũng giật mình Theo lời của các hạ kẻ Thì bọn thất sát chỉ gặp các hạ có một lần Và đó là lần các hạ chưa kịp nhìn rõ mặt họ Thì đã hôn mẹ Vậy tại sao họ biết các hạ là Bạch Tiểu Bình Để bây giờ tìm thiên phương bách kế Hầu hãm hại các hạ đây Tiểu Bình đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ Có lẽ do đại ca đoàn mộc ngũ Lúc cùng họ giao đấu Đã lỡ lời nói ra hay chăng Nam Cung Yến hờ nhẹ Là ai nói ra Điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa đâu Có chăng là cần phải tìm hiểu xem thần bang có thái độ như thế đối với các hạ là có mưu đồ gì Muốn các hạ chết để sau này không còn ai nhờ máu huyết của các hạ để xuất nhập bạch cốt cốc nữa Hay là thông tin này ra để dẫn dụ quần hùng vì quan tâm đến các hạ sẽ phải lũ lượt xuất hiện Và sau cùng là đều lọt vào mẻ lưới do thần bang rằng sẵn cũng nền Tiểu Bình thêm hoang mang khi nghe Nam Cung Yến kết luận Cho dù đó là mưu mô như thế nào, thì cũng rõ thần bang đối với các hạ chỉ có địch ý, chứ không hề có thiện ý đâu. Huống chi? Huống chi thế nào đây? Nam Cung Yến ngập ngừng. Nếu ta có nói ra, thì các hạ đừng nghĩ ta là nghi ngờ này nọ. Vì theo lời giang hồ đồn đãi thì lão bang chủ thần bang quả đã có khoảng thời gian gần 10 năm bị lâm vào cảnh một phế nhân. Có phần nào giống tình cảnh của sư phụ Đoan Mộc Ngũ mà y đã cho các hạ biết đó Tiểu Bình lắc đầu quậy quậy và đắp Đoan Mộc Đại Ca mà là bang chủ thần bang Cô nương muốn ám chỉ Đoan Mộc Đại Ca đang cố tình dùng thế lực thần bang để ra hại tại hạ Kẻ đã nhiều lần giúp Đại Ca tìm giải dược, giải nguy cho sư phụ của Đại Ca hay sao Nam Cung Yến chợt bảo ngay ta không ám chỉ cũng không nghi ngờ Chẳng phải ta đã nói trước như vậy rồi hay sao Nhưng có điều này Ta thật tâm muốn khuyên các hạ đấy Tiểu Bình phản bác và nói Nếu là lời khuyên Có liên quan đến đoàn mộc đại ca Hoặc bạch phụng tể tể Thì Nam Cung Yến ngắt lời Sao các hạ vẫn nghĩ ta có ý nghi ngờ Những nhân vật được các hạ tên tưởng đây Không hề có chuyện đó Bất quá ta chỉ xin mượn một lời các hạ tầng dùng để khuyên các hạ mà thôi." Tiểu Bình sáng giọng. "Tại hạ đã nói gì nào?" Các hạ từng nói, càng va chạm với giang hồ, các hạ càng vỡ lẽ rằng ai trong họ cũng có mưu mô thủ đoạn, có đúng không?" Tiểu Bình miễn cưỡng thừa nhận và đáp, "Và tại hạ cũng nói, chỉ có Phải chỉ có phụng tỉ và đoàn Mộc đại ca là thật tâm với các hạ thôi Nhưng dẫu sao họ vẫn là những nhân vật thuộc giới giang hồ có đúng thế không Nhưng đủ rồi ta cũng không muốn nói gì thêm Trừ việc các hạ chưa cảm thấy đói hay sao mà không tìm chỗ dừng lại đi Nói đến đó Tiểu Bình cảm thấy đói thật đó đến sắp lạ đi Nhưng khi Tiểu Bình định tìm chỗ dừng lại thì nghe có tiếng Bình đệ, nếu Bình đệ nghe tiếng ta gọi thì hãy mau đáp lời ta đi, ta là đại ca của Bình đệ đây. Thanh âm văng vẳng vọng đến làm cho Tiểu Bình dùng mình tầng chập. Ngần ngại một lúc thật lâu, Nam Cung Yến mới dám lên tiếng hỏi khẽ vào tai Tiểu Bình. Vì bừng mình với ta nên các hạ quyết không gặp đại ca cho dù nghe rõ lời y thiết tha gọi có đúng không. Và thay vì nghe những lời phản ứng gay gắt của Tiểu Bình Thì lạ thay Nam Cung Yến thật sự kinh ngạc Khi nghe Tiểu Bình buông tiếng thở thường thật Tại hạ cũng đang tự hỏi bản thân như thế đây Và sau đó là lấy làm lạ Không ngờ tại hạ lại tin ở cô nương Dù cô nương cũng là nhân vật thuộc giang hồ Phải chăng vì tại hạ có phần nào đồng cảm Với cảnh ngộ của cô nương Đã bị lão quái y phản bội Như Tài Hạ đã từng đồng cảm với phung tỉ Bị sư phụ trừng phạt Và đồng cảm với đoan mộc đại ca Khi biết Khi các hạ biết người thân nhất Của đoan mộc đại ca Đang lâm cảnh phế nhân Chào ơi Các hạ quả là người dễ mủi lòng Và có lẽ đó là do các hạ từng là một cô nhi Không người thân thích đó thôi Tiểu Bình hờ nhẹ Đó là điều tại Hạ Cũng vừa mới nhận ra Nhưng giờ thì hết rồi Từ nay về sau, tại hạ chỉ sẽ tin ở tại hạ mà thôi, và tin vào những gì tại hạ tận tai nghe, tận mắt mục kích. Thế thôi, vì giới giang hồ quả là có lắm mưu mô thủ đoạn. Giọng của Nam Cung Yến chợt dừng lại. Thế nghĩa là các hạ cũng không tin ở Nam Cung Yến này có đúng không? Tiểu Bình lập tức đáp ngay mà không hề ngẫm nghĩ. "Đương nhiên, chờ những gì tại hạ đã nghe, đã thấy mà thôi." Nam Cung Yến cửa mình ở phía sau Dừng lại đi Các hạ có thể đi một mình Còn phần ta ta sẽ tự lo liệu thôi Tiểu Bình dừng lại ngay Nhưng thay vì đặt Nam Cung Yến xuống Tiểu Bình lại hỏi Cô Nương sẽ tự lo liệu như thế nào đây Chừng nào cô Nương nói ra cách lo liệu của cô Nương Và cho Tài Hạ thấy là cách tốt nhất tại Hạ sẽ không dám làm phiền gì cô Nương nữa đâu Nàng càng cựa quậy mạnh hơn Ta không cần các hạ quan tâm Ta tự lo liệu như thế nào tùy ta Các hạ không cần biết Và cũng không cần ở bên cạnh ta nữa đậu Mau đặt ta xuống đi Tiểu Bình đặt nàng xuống Và thản nhân quay lại nhìn nàng Đang té khụy xuống Cô nương đứng còn không vững Vậy mà bảo tự lo liệu được hay sao Nàng dỗi hờn và đáp Ai bảo ta đứng không được ta ta không thích đứng, nếu các hạ cứ lưu lại đây và nhìn ta ra chiều thương hại, phiền các hạ bước đi cho. Tiểu Bình bật cười và là cười thành âm lồng lộn, do đã dồn nội lực vào thanh âm theo bí thuật sư tử hống đã được Nam Cung Yến chỉ điểm cho. Nếu vậy thì cáo biệt ha ha ha. Và Tiểu Bình quay người lao đi, chỉ một thoáng đã biến đi mất khỏi tầm mắt của Nam Cung Yến. Hoặc giả là Tiểu Bình đã biến mất Hoặc giả là do hai mắt của Nam Cung Yến Đã phần nào ứa lệ Nên nàng không còn nhìn rõ bóng nhân ảnh Của Tiểu Bình nữa Và nàng cứ thế hậm hực ngồi yên Không khóc, không giận hờn Cho dù đôi mắt càng lúc càng long lanh ngấn lệ Và chợt có tiếng Là Cung Chủ vô vi cung Lẽ nào Cung Chủ lại quá yếu lòng như thế Xin Cung Chủ chớ vội quên lời Di huấn nghiêm ngặt của tiền nhân Xem tình riêng lớn hơn đại sự cần phải hoàn thành Nam Cung Yến giật mình Và tìm cách đứng lên Lại là lão sao Thẩm hóa dù vong sư bội tổ Lão quay y thẩm hóa dù bật cười Xin công chủ đừng có miễn cưỡng Đứng không được thì cứ ngồi đi Vì đối với lão phù Công chủ cần gì phải đa lễ ha ha ha Nam Cung Yến quả nhiên đứng không vững phải té ngồi trở lại, nàng trợn mắt. Lão muốn giết ta để không còn ai biết lão là người phản phúc như thế nào có đúng không? Quái y thầm hóa giô, cười lạnh và nói: "Ha, lão phu đã bảo ngươi đừng bao giờ gọi lão phu là hạng phản phúc, vì có lúc nào lão phu là người của vô vi cung đâu mà phản đấy." Nam công Yến thét lên. Lão không thừa nhận lão là người của vô vi cung!" Vậy thì y thuật của Lão từ đâu mà có đẩy Ai đã thu nhận Lão Và truyền hầu như toàn bộ y bác cho Lão Nếu không phải là nội tổ của Nam Cung Yến này Lão là hạng người vong ân Mãi mãi Lão vẫn bị người đẩy Nguyên rùa là kẻ vong ân mà thôi Lão cũng gầm lên Cầm ngay đi Thẩm hóa du này Lúc nào cũng là người của thần bang Là người của thần bang Nên Lão Phu không lúc nào quên Mối hận của sư huynh Đã từng bị Lão Nam Cung Nội tổ của người sát hại đầu Nam Cung Yến giật mình Lão Lão là người của thần bang sao Vậy huynh trưởng của Lão chính là Thẩm Hóa Du cười tàn ác Là Thẩm Hóa Phong Người đã từng đảm nhiệm Chức vụ tổng đàn chủ thần bang 30 năm về trước đây ha, ha, ha. Lão Nam Cung Tuy cẩn trọng một đời Nhưng lại nhất thời hồ đồ, không sớm liên tưởng thẩm hóa Du và thẩm hóa Phong là con nhục huynh đệ và lão phải trả giá cho sự hồ đồ của lão thôi. Ha ha ha. Nam công Yến nghe lạnh khắp người. Gia tổ không thể hồ đồ như lão nói được đâu. Chư phi gia tổ đã bị lão lập mưu lừa gạt cũng nên. Thẩm Hóa Du lại cười, lần này cười đắc ý. Quả nhiên tiểu Liễu đồng ngây. Có phần nào thông tuệ hơn phụ thân của ngươi Nam Cung Bảng Nhưng ngươi đã tỏ ra thông tuệ lúc quá muộn rồi về cũng như phụ thân của ngươi Bản thân ngươi từ lâu Đã bị Lão Phu cho dùng loại độc dược Chỉ phá tác Và nếu Lão Phu không nói ra Có lẽ một năm nữa thôi Ngươi cũng chết như phụ thân của ngươi từng chết Vì ngỡ rằng bản thân là người yếu mạng Ha ha ha Nam Cung Yến gượng đứng lên Lão, lão thật là độc ác quá đi Ta, ta thề Huệch một tiếng Nàng lại té khủy Và mặt cứ bị bừng đỏ Khi nghe lão an ma cứ cười châm trọc sự bất lực của nàng ha, ha ha ha Đột nhiên chàng cười của lão quá y thẩm hóa ru Bị cắt ngang bởi một mệnh lệnh bất thần vang lên Đừng có để mất nhiều thời gian thẩm hộ pháp Hình như việc thiết yếu thẩm hộ pháp chưa đề cập đến có đúng không? Thẩm hóa du trật ngây người, sau đó lão hất hàm hỏi nam cung yến. Nhân vật lúc nãy vừa chia tay với người có phải là? Lão không thể hỏi dứt lời vì trước mặt lão chợt xuất hiện một bóng nhân ảnh thấp thoáng. Vút một tiếng và ngay khi xuất hiện bóng nhân ảnh nọ lập tức quát hỏi thẩm hóa ru. Tiểu lão nhi người là thẩm hóa ru, cũng là quái y như nhiều người thường gọi có đúng không? Dám gọi họ thẩm là tiểu lão nhi Thì chỉ có một cách giải thích duy nhất mà thôi Đó là nhân vật vừa xuất hiện Phải cao thâm hơn họ thầm bội phần thẩm hóa ru Nhìn nhân vật nọ Và không thể không buột miệng hỏi ngay Tôn giá là ai Nhân vật nọ cao tít đôi chân mày bạc phách Và nói Người gọi lão phu như thế sao Gọi bằng cách hỗn sượng này của người Cũng quá đủ bị lão đây trừng phạt cho đó Đó là một nhân vật che kín chân diện mục Chỉ để lộ hai mắt Và phần bên trên với nhiều đặc điểm cho thấy Niên kỷ đã quá cao Như đôi chân mày bạc Và một đầu tóc rối tung cũng bạc như cước Đã thế Lúc lão nhân hết tay phát tình Cũng để lộ một bàn tay nhăn nhau Và có phần nào run dậy Vậy là đủ cho lão quái y thầm hóa ru Bất ngờ tỏ ra khiếp đảm Phù hợp với lời lão đang kêu thất thành Tiền bối đây là Bạch tu lão tiền Vừa mới kêu xong Bất chấp cái hất tay phát kình của lão nhân Thực chất vẫn chưa có biểu hiện gì đáng kể Quái y thẩm hóa ru Vẫn xoay người bỏ chạy nhanh như tên bắn Lão nhân đưa mắt nhìn theo Không hiểu sao đôi mắt cứ hấp háy Một cách kỳ quái Một lúc lão lầm bẩm và nói Không lẽ ta vụn về thế sao Ta che kín thế này Mà vẫn bị bọn hậu bối phát hiện lai lệch Đoạn lão nhân thở dài Đưa mắt nhìn Nam Cung Yến Tiểu liễu đầu kia Hãy mau nói thật xem Thoàn nhìn ta thế này Người biết ta là ai Mà không Con bé như người đương nhiên không thể biết ta là ai Người chỉ cần cho ta biết Ta có chỗ hở nào Để người hoặc ai khác có thể phỏng đoán Ta vốn có chòm dâu bạc thường gọi là bạch tu hay không Nam Cung Yến nghe bàng hoàng khắp người Nói vậy Lão tiền bối đây Đích thực là bạch tu lão tiền Nhân vật duy nhất trên đời này đồng bối phận với Ngọc Tuyết Lão Lão có đúng không? Lão Nhân lại cao tít đôi mày bạc và nói Tiểu liễu đầu ngây hình như cũng biết ít nhiều về mụ Ngọc Tuyết đó Làm sao ta tin một đứa bé con như người đậy ha? Nửa như tiếng hãng giọng và một nửa như là tiếng hừ giận dữ Nhưng thanh âm vừa vang lên cũng đủ làm cho Lão Nhân Nọ ngừng lầy Và tiếp đó là phải quay đầu nhìn lại phía sau Nơi vừa phát ra thứ thanh âm Có nhiều ngụ ý nọ Đang lúc lão nhân quay đầu Để nhìn thì tiếng kêu quá đỗi kinh ngạc Của nam cung yến bỗng vang lên Danh giọt Chào ơi tiểu bối Sao lại được diễm phúc thế này cùng một lúc đã nhìn thấy nhị vị lão nhân ra Quang lâm Xin thứ cho tiểu bối bất lực Không thể hành lễ phòng bái Ngọc tuyết lão lão nhân giả Nếu hiểu đúng câu Nam Cung Yến vừa mới kêu lên Thì nhân vật vừa phát tiếng hầm Đầy ngũ ý chính là nhân vật có ngoại hiệu Ngọc Tuyết Lão Lão Và đúng như thế thật Hiện ở phía đối diện với Lão Nhân Có đôi mày bạc phách Và có một đầu tóc cũng bạc phao phao Chính là một Lão Bà Bà ra mồi, tóc bạc Đồng thời để thể hiện đúng với hai chữ Lão Lão Lão Bà còn có một thanh quải trượng trên tay Cho dù rằng đứng lúc nãy của Lão Bà Bà Cho thấy lão bà bà dù không có quải trượng vẫn ung dung đứng trên đôi chân của mình. Có sự kiện này vì đó là lúc lão bà đang dùng quải trượng chỉ vào những chỗ ẩn khuất quanh đó để phát ra những tiếng giết lạnh lùng và rõ ràng từng âm tiết. Bọn hậu bối các người còn chờ gì nữa mà chưa cút đi cho khuất mắt lão thần hay là các người cho lão thần quá già. Không còn đủ tư cách giáo huấn bọn người Một bài học bằng công phu Hóa tuyết phi trị độ nào của lão thần Mau cốt ngay đị Để lời dọa nạt tăng thêm uy lực Lão bà thu quải trượng về Và tiện tay bà hất ra một tia chỉ lực Xạ thẳng vào một tảng đá Ở cách lão bà một quãng khá xa Khoảng 8 trượng Tia chỉ lực xe gió lao đi Và khi cắm vào tảng đá Tia chỉ lực ngoài việc xuyên tảng đá Thành một lỗ thổng cũng nhỏ như tia chỉ lực, còn phát ra một tiếng chấn động ấm ấm. Và lập tức những chỗ ẩn nấp vừa được lão bà dùng quải trượng chỉ vào. Lúc này liền phát ra nhiều tiếng động sột soạt, cho thấy ở đó quả nhiên có người ẩn nấp Và những kẻ này, khi đã được mục quích hóa tuyết phi chỉ của lão bà, đều kinh tâm tán đẩm và đồng loạt tháo lui. Cứ như bọn họ biết rằng, hết ai trong họ chậm chân thì thế nào cũng bị lão bà chọn làm mục tiêu cho lần phát xạ tia chỉ lực kế tiếp. Nam Cung Yến thì vừa thán phục Vừa có nét mặt tươi hớn hở Khi nhìn thấy thần công lây hại do Lão Bà Vừa phô diễn Và có lẽ nếu không vì ngại trăm phải lòng tự tôn Của Lão Nhân Bạch Tù Lão Tiên Át hẳn Nam Cung Yến Phải bật gieo lên thành lời Đằng này nàng không dám Lão Nhân nọ cũng không dám Dù là mở miệng khen hoặc chê Hoặc bình phẩm cách phô diễn võ học Của Lão Bà Lão Nhân cứ im thiên thít cho đến lúc Ngọc Tuyết Lão Láo hắng giọng hỏi rằng Dám gọi lão thân đây là mụ Từ trước đến giờ chỉ có một nhân vật Đáng tiếc nhân vật đó Đã hóa người thiên cổ Cách đây ngót nghét 40 năm Chẳng hay các hạ là ai Sao lại dám một lúc dở ra hai điều xúc phạm Một là giả thành lão bạch tù Với cách giả trang hoàn toàn sai bét Hai là dám gọi lão thần đây Là mụ Nói ngậy Lão nhân nọ dùng mình Và thay vì nhìn thẳng vào mắt lão bà Thì chỉ dám lén lén nhìn qua nam cung yến Nam Cung Yến bắt gặp cái nhìn này Nàng kêu lên Là các hạ đó xảo Lão nhân giật thoát mình Và ngay lập tức quay người bỏ chạy Ngọc Tuyết lão lão giận dữ Hất cao quải trượng Ai cho người chạy Đỡ chịu Nam Cung Yến hốt hoảng đứng bật lên Lão nhân ra Xin đừng Ôi Cùng với tiếng kêu thác loạn Nam Cung Yến lại khụy xuống Phát hiện nàng té ngã, Ngọc Tuyết lão lão với thân thủ vô thượng chợt cuộn đến và kịp nâng nàng lên bằng một tay. Sau đó, lão cũng tung người, hóa thành cơn gió, lao đi, đuổi theo lão nhân lúc nãy. Nam Cung Yến vẫn tỉnh táo, nên nhận ra hành vi cùng ẩn ý của lão bà, và nàng trần nhăn mặt bật lên tiếng rên trong hơi thở hồn hẹn. Dừng lại thôi, lão nhân già, tiểu bối... Uh, tiểu bối e không thể chi trì... Chỉ chỉ lâu hơn được đậu Ngọc Tuyết lão lão cười lạt Bất ngờ dùng thủ pháp cách không điểm huyệt chế ngự nàng Bị chế ngự khiến toàn thân đều bất động Nam Cung Yến ngoài việc đưa ánh mắt lo lắng rõ nhìn xa xa Chỉ còn biết thở dài ảo não Khi thấy khoảng cách giữa lão bà Với lão nhân phía trước đang càng lúc càng thu ngắn lại dần Có lẽ cũng đã nhận thấy bản thân đang bị truy đuổi gắt gao Lão nhân phía trước liền tăng nhanh cước lực Tạm thời làm cho khoảng cách được tăng xa hơn một tí Ngọc Tuyết lão lão hừ lạnh và cố tình phát thoại cho lão nhân phía trước nghe. lâu rồi, lão thân không còn thấy ai có thuật khinh công cao minh như các hạ đẩy, nhưng dù sao, nếu so về nỗ lực thì các hạ cũng là người kém thế. Sao các hạ không thức thời dừng lại thay vì cứ chạy mãi đi, rồi đến một lúc nào đó cũng phải dừng vì không còn sức để chạy nữa đâu. Lão nhân phía trước vẫn lặng lặng lao đi, Ngọc Tuyết lão lão đuổi phía sau. Biết rằng đối phương không dám lên tiếng Vì sợ bị thoát lực Điều này làm cho Ngọc Tuyết Lão Lão Chợt có hứng thú Được thôi Các hạ càng không lên tiếng Càng chứng tỏ nội lực của các hạ có giới hạn Lão thân quyết cùng các hạ tỉ thí một phèn Hãy cẩn trọng đi Lão thân đã đến lúc phải tận lực rồi đó ha Nói thế nào làm thế nấy Ngọc Tuyết Lão Lão từ đó không lên tiếng nữa Và do đã bắt đầu tận lực Nên khoảng cách giữa song phương Lại có dấu hiệu bị thu ngắn dần Lời nói và sự thể hiện Của Ngọc Tuyết Lão Lão Ít nhiều cũng tác động đến cước lực Của Lão Nhân phía trước Như Nam Cung Yến đang nhìn thấy Thì Lão Nhân ở phía trước lại thêm một lần nữa Tăng nhanh cước lực Điều này được minh chứng qua khoảng cách giữa song phương Sau một lúc bị thu ngắn Bây giờ đã ở vị thế quân bình Người ở phía trước không thể bước xa hơn Và người đuổi ở phía sau Cũng không thể tiến lại gần cưng ngạc về sức lực của lão nhân phía trước, Nam Công Yến lén lén đảo trong mắt để nhìn vào sắc diện của Ngọc Tuyết lão lão. Đó là sắc diện của một người đã dồn toàn bộ chân lực vào việc thí khinh công. Ngọc Tuyết lão lão tuy vẫn còn có nhịp hô hấp trầm ổn, nhưng lại có thần thái nghiêm nghị, đồ chứng tỏ lão bà đang thật sự toàn tâm toàn ý cho lần thí ngẫu nhiên này. Hiểu như thế, Nam Công Yến thêm sợ, thêm lo lắng cho lão nhân phía trước. Tuy vậy, Trận tỉ thí vẫn bất phân thắng bại Cho dù cảnh quan lúc này Đã nhập nhòa nhập nhọa Cho biết song phương đã chạy như thế suốt đêm Nam Cung Yến nghĩ thầm Nếu cục diện bất phân thắng bại Vẫn tiếp tục kéo dài thì sao Nam Cung Yến nghĩ không sai Và khi mà đêm đã xuống dày thật dày Cũng là lúc hai mắt của Nam Cung Yến Vì quá mỏi mòn nên cứ díu lại Thì trận tỷ đấu vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ Nàng thiếp đi Khi nàng mở mắt ra Và điều đầu tiên đập vào mắt nàng Chính là ánh dương quang gai gắt Của một ngày đầy nắng Và đang vào lúc đúng ngọ Cảm nhận kế tiếp của nàng Là Ngọc Tuyết Lão Lão đã dừng lại Vẫn nâng giữ nàng trong tay Và đang nhắm hờ hai mắt Cho thấy Ngọc Tuyết Lão Lão đang thổ nạp dưỡng thần Trận tỉ thí khinh công đã kết thúc Và Lão Nhân Nọ là người bại trận Lão đầu Đó là những nghi vấn Đang thầm đến với Nam Cung Yến Lúc nàng cố đào ánh mắt tươi tỉnh Để kiếm tìm hình bóng của lão nhân nọ Toàn thân vẫn bị bất động Nên Nam Cung Yến dù đã cố đào mắt Nhưng tầm nhìn vẫn bị hạn chế Tuy vậy cuối cùng Nàng cũng tìm thấy điều cần tìm Và tuy nàng không thể nhìn thấy nhân dạng Dù là một phần nhỏ của lão nhân Nhưng dẫu sao nàng vẫn cho Là nàng nhìn thấy lão Đó là một cái bóng đen Bóng của lão nhân được ánh dương quang In trên nền cát trắng Bóng nắng đã quá ngọ Hoặc chưa đến giờ ngọ Vì bóng đen nàng nhìn thấy, có một phần nào đó được kéo dài trên nền cát. Dựa theo bóng đen nhân ảnh đang nhìn, nàng thầm có nhận định lão nhân đang tự đứng trên hai chân, chứng tỏ lão nhân dù bại trong trận tỷ đấu khinh công, nhưng vẫn chưa đến nỗi mang nội thương nghiêm trọng, buộc phải ngã dài hoặc té ngồi một chỗ. Tiếp đó, lúc bóng nắng càng lúc càng ngã dài hơn, cho Nam Cung Yến nhìn rõ dần dần từng đường nét bao quanh thân lão nhân đang in sẫm trên nền cát. Thì cũng là lúc nàng phát hiện độ nhấp nhô ở bụng của lão nhân Chỉ ở mức độ vừa phải Đủ làm cho Nam Cung Yến hiểu nhịp hô hấp của lão nhân đang ổn định dần Chứng tỏ lão nhân không hề bại trận Bớt quá cả lão nhân lẫn Ngọc Tuyết Lão Láo Sau một thời gian dài truy đuổi nhau Cả hai cùng kiên lực và cả hai cùng phải dừng lại Để cùng nhau tranh thủ dưỡng thần, điều nguyên Hầu chuẩn bị tiếp sức lực cho một trận tỷ đấu khinh công thế nào cũng tái diễn Hiểu như thế, Nam Cung Yến liền ngao ngán thở dài. Tiếng thở dài của nàng làm cho Ngọc Tuyết Lão Lão bừng tịnh. Tương tự, Nam Cung Yến cũng đã nhìn thấy bóng nắng sẫm màu nọ nhích động. Họ cùng thức tỉnh, nghĩa là trận tỉ đấu khinh công sẽ lại tiếp tục. Ý nghĩa này là của Nam Cung Yến và sự việc diễn ra cho thấy nàng đã nghĩ sai. Mọi việc được bắt đầu bằng câu phát thoại của Ngọc Tuyết Lão Lão. Lão thân chỉ được biết bạch cốt môn Và không ít những nhân vật vừa từ bạch cốt cốc Tái suốt giang hổ Còn việc bạch cốt môn cũng am hiểu công phu vô vi Quả là điều lão thân hoàn toàn không ngờ đến đâu Hy vọng môn chủ đừng hẹp lượng Mà hãy hạ cố giải thích cho lão thân rõ đi Được không Công phu vô vi đã lọt vào tay bạch cốt môn Nam Cung Yến rung động vì sự thật này Và nàng thêm rung động Khi bắt gặp bóng nắng nọ đung đưa thân hình phù hợp với một lời nói mà nàng cũng đã đang nghe bằng tay của chính mình quả nhân chủ nhân của bóng nắng nọ đang nói bổn môn chủ Tuy không hẹp lượng nhưng Ph phạmm việc gì cũng phải sự sự tùy nơi tùy lúc thôi và lúc này đây bổn môn chủ chỉ muốn biết rõ chủ ý của lão lão rằng lão lão đã chấp nhận bại cuộc hay vẫn bớt phục đậy Nam cung Yến Hoàg mangng như thế nghĩa là gì Tại sao Ngọc Tuyết Lão Láo lại cùng Lão Nhân Nọ tỷ đấu khinh công Lại đột nhiên đổi thành cuộc tỷ đấu giữa Ngọc Tuyết Lão Láo và môn chủ Bạch Côn Môn Chuyện đó đã xảy ra khi nào Hay ngay từ đầu Lão Nhân Nọ không hề là người như Nam Cung Yến lầm tưởng Mà chính là môn chủ Bạch Côn Môn hóa thần Và nàng vụt hiểu khi nghe được Ngọc Tuyết Lão Láo cười thành một chàng dài Lão thần đã là người bại cuộc ha ha ha! môn chủ nó như thế mà không thấy thẹn hay sao khi môn chủ buộc lão thần chịu ước thúc Tam chiều đống vào lúc lão thân suy kiệt sau thời gian dài cùng tiểu tử kia tỷ đấu khinh công muốn lão thân nhận bại phi môn chủ một lần nữa chứng tỏ có sở học cao Minh hơn lão thân đi thế nào ha haha vì ha. vậy là Nam cung Yến đã rõ lão nhân đã cùng Ngọc Tuyết lão lão thi đấu khinh công quả nhiên chính là tiểu bình cải dạng Còn mọi việc sau đó có lẽ là do mộ môn chủ Bạch Cốt Môn bất ngờ xuất hiện, một sự xuất hiện quá trùng hợp khiến một kỳ nhân như Ngọc Tuyết lão lão phải chịu tham bại trước mộ môn chủ sau một ước thúc gọi là Tam Phỏng đoán của Nam Công Yến vô tình được mộ môn chủ Bạch Cốt Môn phần nào thừa nhận. Mộ đang ngạo mạn và hoành hoang. Mộ nói: "Bổn môn chủ đã cũng đoán biết thế nào, lão lão cũng có những lời này, nhưng không sao." Bổn môn chủ hy vọng Lão Lão sẽ tâm phục khẩu phục và tuân giữ đúng ước thúc đã rào. Hãy bắt đầu đi! Ngọc Tuyết Lão Lão khẽ dịch chuyển và ngay lập tức Nam Cung Yến hiểu Lão Lão dịch chuyển để làm gì. Nàng được Lão Lão đặt nằm qua một bên cũng trên nền cát trắng. Có lẽ để Lão Lão dành tay thực hiện ước thúc Tam chiều công mộ môn chủ Bạch Cốt Môn. Tuy đường nằm yên chỗ, tuy biết chắc Ngọc Tuyết Lão Lão lần này sẽ thắng. Nhưng Nam Công Yến vẫn phần nào thất vọng Vì từ vị trí của nàng Đường Ngọc Tuyết Lão Lão đặt nằm Nàng không thể phóng tầm mắt Để nhìn về phía sẽ diễn ra trận đấu Tam chiêu Mà nàng tin đó sẽ là trận thư hùng Nàng chỉ nghe tiếng kình phong rú rít Cho thấy song phương đang vào cuộc Và cả hai không có một lời hô hoán Hoặc quá tháo như thường có Ở những trận giao đấu khác Của các nhân vật võ lầm thường thường bậc chung Và ầm một tiếng Chiêu đầu vậy là qua đi Ai là người tạm thời chiếm lợi thế Nam Cung Yến tự hỏi Và bất giác thở dài Khi nghe mụ môn chủ đang dương dương tự đắc Đệ nhất chiêu đã xong Bổn môn chủ sẵn sàng Thủ tiếp đệ nhị chiêu của lão lão đầy Xin mời Nàng kêu thầm lên Lẽ nào lão lão lại thua Tuy nàng chỉ kêu thầm Nhưng không hiểu sao bên tai nàng Lại vang lên chính điều nàng đang nghĩ Đang lo Lão Lão e thua mất thôi Vì tại Hạ biết Lão Lão Đã bị mù môn chủ ngấm ngầm hạ độc Đó là thanh âm của Tiểu Bình Cho dù chuỗi thanh âm có nhỏ đến đâu Chứng tỏ Tiểu Bình đang vì nguyên nhân nào đó Nên không thể nói lớn hơn Nam Cung Yến vẫn nhận ra thanh âm của Tiểu Bình Nàng há miệng định lên tiếng Trần nhận ra nàng không thể há miệng Và càng không thể lên tiếng Do bản thân vẫn còn bị chế ngự huyệt đạo Tiểu Bình như hiểu điều này Nên lại khẽ khàng và hỏi ngay Muốn cô nương lên tiếng Phải chăng tại Hạ cần chạm vào Á huyệt có đúng không Nàng trước mắt thay cho lời đáp Và nàng nghe Tiểu Bình thì thầm Chưa biết đúng hay sai thế nào Nhưng vị thế của các huyệt đạo Thì tại Hạ phần nào am hiểu tại Hạ xin thất lễ đầy Á huyệt được Tiểu Bình chạm vào Và do lực đạo tác động Nên Nam Cung Yến nhờ đó được giải khai Tiếng chạm kình lần thứ hai lại vang lên Khiến câu nói đầu tiên lúc nói được của Nam Cung Yến đương nhiên là phải có một câu hỏi Thế kết quả lần này thì thế nào? Hy vọng Lão Lão vẫn chữa Tiểu Bình ngắt lời Chiều này như có kết thúc hòa Cả hai đang dưỡng sức chuẩn bị cho chiều tối hậu đẩy Nam Cung Yến lo lắng ra mặt Các hạ bảo Lão Lão đã bị hạ độc có đúng không? 10 phần đúng đến 9 Bằng không mụn môn chủ đâu dễ Chuyển đổi thái độ Từ e dè sợ sệt từ lúc đầu Qua thái độ dương dương tự đắc lúc về sau đấy Tại hạ đã có cách giúp lão lão Nếu được cô nương ngay lúc này Chỉ điểm cho một vài chiêu công phu vô vị Nàng động tâm và nói Thường thế của các hạ sao rồi Đừng có chậm chế nữa Họ sẽ không dương sức lâu nữa đầu Tại hạ dẫu có chết đi Cũng không hề gì Miễn sao đừng để lão lão vì vô tình lầm kế tiểu nhân Sẽ mãi mãi bị mụ môn chủ ước thúc Hãy giúp tại hạ đi cổ nượng Nàng khẽ hít vào một hơi và nói Bồn công nếu còn công phu nào cao minh Thì đó chính là vô vi ngũ tuyệt trưởng Có liên quan đến ngũ hành chiêu Thứ nhất là một chiêu thuộc hành kim như sau Nàng vừa dừng lời liền nghe tiểu bình hối thúc Đừng có quan tâm đến tại hạ Hãy đọc luôn bốn chiêu còn lại đi Nàng liền đọc Chiêu thứ hai thuộc hành thổ Thứ ba thuộc mộc Là Thứ tư thuộc hỏa Nàng sắp đọc đến khẩu quyết của chiêu thứ tư Trong vô vi ngũ tuyệt trưởng Thì nghe tiểu bình bật than Không còn thời gian nữa rồi Họ sắp phát chiêu thứ ba Tại hạ phải đi đây Vĩnh biệt Ai chợ sau công của Tiêu Bình làm cho Nam Công Yến kinh hoàng và nàng bật kêu lên. "Tiểu Bình!" Tiếng kêu của nàng dù sao cũng gây kinh động và nàng nghe mụ môn chủ miệng hỏi ngay. "Ai là Tiêu Bình, là gã tiểu số này ở?" Nam Công Yến tỉnh, Tiêu Bình đã từ tốt lão nhân che mặt đổi sang lốt giả dạng một gã tiểu số. Có lẽ Tiêu Bình thực hiện sự chuyển đổi này lúc vẫn còn cùng Ngọc Tuyết lão lão thi thố khinh công. Thảo nào mụ môn chủ bạch cốt môn cho dù quá quen biết tiểu bình Vẫn không nhận ra tiểu bình đang dưới lốt một gã tiểu số Thanh âm của tiểu bình vang lên Dông độc kế ngấm ngầm hại người Thủ đoạn của mụ thật là đê tiện Ta nguyện lãnh giáo công phu vô vi của mụ xem Mụ môn chủ vụt cười sạc sụa đáp ngay Ta nhận ra ngơi rồi Chỉ có duy nhất tiểu bình ngây mới không bị tí ngọ tuyệt độc châm gây hại Nhưng không sao Chờ sau khi ta thu thập mụ lão lão kia Sẽ đến lượt người Hãy tiếp đệ tam chiều của bổn môn chủ nào Lão lão Ha ha ha Cuối cùng Nam Cung Yến cũng tin vào lời Tiểu Bình Quả nhiên Ngọc Tuyên lão lão Đã bị mụ môn chủ ngấm ngầm hạ độc Và khi đã tin Nàng càng thêm lo cho lão lão Nếu lão lão không qua nổi đệ tam chiêu Của mụ ác mà Nào ngờ Nàng nghe tiếng Tiểu Bình gồm to như tiếng sấm động bên tai Tiểu Bình ta không thể chờ đợi lâu hơn Hãy đỡ đệ nhất chiều của ta đi Và Nam Cung Yến nghe mụ môn chủ kêu thẳng thốt lên Là công phu vô vị Tiểu tử người Sau tiếng chạm kình Nam Cung Yến vụt thở phào nhẹ nhóm Khi nghe Tiểu Bình ung dung cười vang dậy Thế mụ nghĩ chỉ có mụ là lãm hiểu công phu vô vi thôi sao Còn đây là đệ nhị triều, đỡ lấy. Mụ môn chủ đang phẫn nộ, gào to lên. Tiểu quỷ ngươi thật là chí trá, càng khiến ta phải loại bỏ ngươi để ngừa hậu họa sau này. Đỡ lấy. Mụ lại gầm lên tiếp, chứng tỏ chiều vừa rồi mụ đã chiếm phần thắng. Mau mau nạp mạng cho ta đi. Nam Cung Yến nghe nhịp đập quả tim như trùng lại. Thế nhưng, nhịp đập trái tim đó lại rộn lên khi Nam Cung Yến nghe Tiều Bình cũng bật lên tiếng quát, với uy thế rõ ràng là lấn át cả tiếng gầm của mụ môn chủ Ta nạp mạng, hay chính là mụ mới là người nạp mạng đầy, để Tam chiều vô vị, đỡ chịu Tiếng chạm kình cứ âm vang mãi và hòa lẫn vào đó là chàng cười cực kỳ phẫn khích của Tiều Bình. Mụ còn tự đắc nữa hay thổi, ha ha ha. Thái Quế Trần, bây giờ sẽ là lúc Tiểu Bình này đòi lại món nợ mụ đã vay độ nào, đỡ chịu ha ha ha. Mộ Môn chủ chạt rít lên, tiếng rít nghe thật lạnh lùng, chứng tỏ đó là tiếng rít chứa đầy cảm phẫn. Nội lực của ngươi đã tăng nhanh một cách đáng ngờ, chắc chắn là do thiên niên Hà Thổ ô. Tội của ngươi càng đáng chết lắm. Nam Cung Yến hoàn toàn sững sờ khi nghe Tiểu Bình không hiểu sao Bỗng học lên một tiếng hự Nhưng vẫn chưa hết những điều làm cho nàng sững sờ Vì có tiếng mụ môn chủ thét lanh lạnh bên tay Người phải chết đi Không còn tự chủ được nữa Nam Cung Yến bất giác nhắm chặt hai mắt Và trong tâm trí vụt hiện lên hai chữ vĩnh biệt Mà lúc nãy chính Tiểu Bình đã cố ý nói với nàng Và điều gì đến cũng phải đến Nam Cung Yến dù nhắm chặt hai mắt Thì tai vẫn nghe thanh âm gào rùng giận do chính Tiểu Bình phát ra Mộ cũng phải chết thôi Và có một tiếng gào ai oán kêu lên Là tiếng ai gào thảm thiết nếu không là Tiểu Bình Nam Cung Yến tự hỏi thầm như thế Và nhận ra từ hai khói mắt đang nhắm chặt của nàng Vẫn có những giọt lệ tuôn trào Nàng khóc cho ai nếu không phải khóc cho Tiểu Bình Vốn có một số mệnh quá ngắn ngủi Một loạt tiếng thét lanh lành bỗng vàng lên Vô tình minh chứng cho điều Nam Cung Yến đang thầm nghĩ Chào ơi, ta đã đến chậm một bước rồi mộ họ Thạch Độc Ác kia đã đến lượt mụ phải đến mạng dưới trưởng Triệu Thạch Liễu này Đỡ Triệu Triệu Thạch Liễu sao? Đó là một danh xưng xa lạ mà Nam Cung Yến mới lần đầu được nghe Tuy nhiên, danh xưng đó dù có xa lạ đến đâu vẫn không làm cho Nam Công Yến quan tâm bằng biến cố đã xảy ra cho Tiểu Bình. Biến cố đã làm Tiểu Bình phải uổng mạng, nhưng ngụ ý đã quá rõ ràng trong câu phát thoại vừa rồi của nữ nhân mới đến và có danh xưng là Triệu Thạch Liễu. Nam Công Yến càng tuôn nhiều lệ thảm hơn, đến nỗi nàng hầu như chẳng còn chút quan tâm nào đến thực tại, cho dù tai nàng vẫn đang tiếp nhận nhiều loạt thanh âm huyên náo cứ ầm ĩ vang đến. Trong đó rõ nhất là tiếng quát trầm hùng Chứng tỏ người phát ra tiếng quát Phải có nội lực kinh thâm Này Triệu Thạch Liễu phản đồ Người tưởng người có thể thoát khỏi sự truy lùng Của trường lão hội bọn ta sao Người lầm rồi Và bây giờ người phải nằm mạng Chính là người ha, ha, ha. Nam Cung Yến vẫn không quan tâm Cho dù đây là một thông tin quý báu cho nàng biết Triệu Thạch Liễu chính là phản đồ Của Bạch Cốt Môn Tuy vậy Vẫn có một sự việc khiến nàng không thể không quan tâm Đó là có người vừa tiến đến gần nàng Điểm luôn vào hôn huyệt của nàng Đúng vào lúc nhân vật đó nhấc nàng lên Như thể muốn cầm giữ sinh mạng của nàng Cảm nhận rõ điều này Tự thâm tâm nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất mà thôi Càng tốt ta có chết đi cũng không sao Vì như thế càng sớm gặp lại tiểu bình Ở chốn kiểu tuyển Và nàng lệm đi